Vật trong tay phải hắn chính là một khỏa lục giai đinh hỏa tinh hạt lớn chừng khoảng một nắm tay. Đối với thứ này, cơ động cũng không hề để ý, trực tiếp thu luôn vào chu tước thủ trạc. Nhưng mà, vậy còn lại trên tay trái hắn lại khiến hắn phải để ý. Đó là một cái ngọc bài, nhìn qua toàn bộ là một màu trắng thuần khiết, không hề có một tia tạp chất. Trên ngọc bài có khắc mấy chữ Viết theo kiểu chữ triện. Cơ động cẩn thận nhìn kỹ. Mới đọc được mấy chữ viết. Trên ngọc bài là diệt thần kích. Diệt thần kích. Cái tên nghe phách lối như thế. Có nghĩa gì ta? Cơ động nghi hoặc nhìn vào khối ngọc bài. Không biết là gì này. Lam Bảo Nhi bị thanh âm của hắn làm tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy khối ngọc bài trong tay cơ động. Không khỏi phải kêu lên một tiếng. Đây là Thiên Chi Ngọc. Nàng tuy rằng cũng không dám khẳng định, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, rõ ràng trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Thậm chí thân thể còn có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Thiên Chi Ngọc. Đó là cái gì? Cơ động đưa khối ngọc bài cho Lam Bảo Nhi xem. Lam Bảo Nhi cầm lấy ngọc bài cẩn thận nhìn kỹ. Khối ngọc bài kia có hình tròn. Dẹp. Yeah. Ngoại trừ ba chữ truyện diệt thần kích kia ra. Cũng không có bất cứ hoa văn hay vết tích gì khác. Bề mặt nó cực kỳ mượt mà cầm vào tay thấy rất thoải mái. Thậm chí còn có cảm giác lành lạnh. Lam Bảo Nhi cũng không có trực tiếp trả lời cơ động. Chỉ cẩn thận thúc giục một tia quý thủy ma lực Dung nhập trong trong thạch bài màu trắng ngạc kia Ma lực quý thủy hệ màu tím giống như nước thấm xuống đất Rất nhanh xâm nhập vào trong ngọc bài Nhưng mà Một màn ủi dị xuất hiện Tia ma lực quý thủy hệ màu tím sau khi tiến vào trong ngọc bài Chỉ trong giây lát Nó đã tự động chui trở ra Tiến vào thế nào, đi ra thế đó Căn bản không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào Càng không hề lưu lại bất cứ khí tức nào của quý thủy hệ Đúng là Thiên Chi Ngọc Lam Bảo Nhi có chút không tin nổi, nói Cơ động hỏi Thiên Chi Ngọc quý lắm hả? Lam Bảo Nhi gật gật đầu, nói Ngươi từng nghe qua ngũ hành thần thật chưa? Cơ động nói Đương nhiên đã từng nghe qua Ngũ hành thần thạch kỳ thật là mười loại bảo thạch Phân biệt đại biểu cho mười loại thuộc tính Bản thân nó ẩn chứa năng lực cực kỳ thuần túy. Lam Bảo Nhi nói Ngũ hành thần thạch chính là thiên tài đệ bảo Nhưng chúng nhiều nhất cũng chỉ là tuyệt phẩm nhân gian mà thôi Cái Thiên Chi Ngọc này thì khác, nó chính là thiên phẩm đó. Cho dù 10 khối ngũ hành thần thạch tụ hợp lại, giá trị của chúng cũng không bằng 1% của khối Thiên Chi Ngọc này đâu. Cơ động, lần này ngươi nhặt được bảo bối rồi. Hơn nữa còn là vật báo vô giá đó. Vật báo bố giá? Thứ này có lợi ích gì? Nhìn qua bản thân cũng không có chút khí tức ma lực nào, làm sao có thể tốt hơn ngũ hành thần thạch được chứ? Nó dùng để làm gì? Nếu chỉ là nhìn qua đẹp mắt mà thôi, cho dù có trân quý đến thế nào đi nữa. Đối với ma sư mà nói, cũng không có giá trị nào. Nhìn đẹp mắt, Lam Bảo Nhi tức giận nói. Xem ra ngươi quả thật không biết chút gì. Ngươi nói rất đúng quả thật bản thân Thiên Chi Ngọc cũng không có bất cứ thuộc tính ma lực nào. Nhưng mà, ngươi từng nghĩ qua chưa? Cho dù là một hạt cát cũng có thuộc tính của chính nó, đó là thổ thuộc tính. Mà thứ Thiên Chi Ngọc này cũng không có bất cứ thuộc tính gì, như vậy là có ý nghĩa gì? Nghe Lam Bảo Nhi vừa nói thế, cơ động nhất thời hiểu được thân thể khẽ chấn động một chút, là hỗn độn. Lam Bảo Nhi nghiêm mặt nói, không sai, đúng là hỗn độn. Thiên chi ngọc này, chính là khi hỗn độn sơ khai, hỗn độn nổ tung, hóa thành mơ dương ngũ hành, tạo thành vạn vật tuần hoàng. Hỗn độn khí tức còn sót lại. Đã ngưng tụ ra nó. Số lượng cực kỳ hiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Một ma sư một khi mang theo thứ bảo vật hiếm có này trong người. Bất luận thuộc tính bản thân là gì đi nữa. Khi tu luyện tuyệt đối không bao giờ gặp phải nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nếu đem nó đặt lên ngực chỗ căn nguyên ma lực cho dù lúc xông quanh cũng không cần phải lo lắng gì cả người nói xem nó có giá trị không cơ động mơ hồ hiểu ra thì ra là như thế thiên chi ngọc này quả thật là thứ tốt nhưng mà ba chữ khắc trên mặt này có ý nghĩa gì diệt thần kích ba chữ khoa trương như vậy trong đó ẩn chứa bí mật gì chứ lam bảo nhi nói Thiên Chi Ngọc là chí bảo mà bất cứ ma sư nào cũng mơ ước. Giá trị của nó thậm chí còn hơn cả thần khí nữa. Ta từng đọc qua một quyển cổ thư trong gia tộc. Trong cổ thư có ghi lại, Thiên Chi Ngọc tồn tại từ thời viễn cổ đến nay. Tác dụng lớn nhất của nó cũng không phải là để hỗ trợ tu luyện, mà là lưu giữ ký ức. Hay nói chính xác là ấn ký mu A Co Vung 20 2013 04 33 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 161 Thiên Chi Ngọc Diệt Thần Kích Toàn. Dịch đai IM 84A Du. Nguồn bàn lông chiến đội 2T. Lưu trữ ký ước hoặc ống ký. Cơ động nghi hoặc nhìn Lam Bảo Nhi Lam Bảo Nhi gật gật đầu, nói Bởi vì bản thân nó là thuộc tính hỗn độn Cho nên bất cứ ma lực nào cũng đều không thể làm tổn hại được nó Cho dù là cực hạn ma lực cũng không thể Duy chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại mới có thể khắc sâu vào trong đó Cho nên, nó chính là vật chứa đựng ký ức tốt nhất Theo như trong cổ thư ghi lại, nó thường được dùng để lưu trữ các loại ma kỷ. Ba chữ diệt thần kích này rất có thể là đại biểu cho loại ma kỷ ẩn chứa trong khối thiên chi ngọc này. Không cần phải nói ma kỷ được ẩn chứa trong thứ vật liệu trân quý thế này, uy lực tuyệt đối sẽ không tầm thường. Rất có thể là một cái siêu tất sát kỷ a. Con mình mơ ma lan kia thật đáng thương, bản thân nó có bảo vật nhưng lại không cách nào dùng được a. Nghe được bốn chứa lưu trữ ma kỹ, ánh mắt cơ động không khỏi sáng lên. Hắn từng nghe nói trên thánh tài chiến trường, mặc dù nguy cơ khắp nơi nhưng cũng có vô số cơ hội. Càng xâm nhập vào các tầng bên trong, các bảo vật lại càng quý giá. Bất luận là thi thể hay tinh hạt của các ma thú cường đại, tinh miệng hoặc là các vũ khí ma lực còn lưu lại của các ma sư cường giả, toàn bộ đều cực kỳ trân quý. Trong số đó tự nhiên cũng không thể thiếu các loại ma kỷ, có thể xưng là diệt thần kiếp. Cái ma kỷ ẩn chứa trong khôi thiên cho ngọc này quả thật rất có khả năng là một cái siêu tức sát kỷ A. Đem khối thiên chi ngọc trả lại cho cơ động, Lam bảo nhi Hưng phấn nói. Cơ động, ngươi mau xem thử xem đây là ma kỹ thuộc tính gì. Nếu nó phù hợp với ngươi thì quá tốt, ngươi có thể trực tiếp học ngay. Cho dù tu vi hiện tại không đủ, ít nhất cũng nên học thuộc nó, sau này hãy từ từ mà lĩnh ngộ. Nàng vì ta mà hưng phấn. Cơ động lắc đầu. Đem ti tạp niệm trong lòng kia hoàn toàn loại bỏ Hắn đón lấy thiên chi ngọc Tập trung tinh thần Ý niệm cùng với ma lực Chậm rãi đem dung nhập vào trong khối thiên chi ngọc kia Nói cũng kỳ quái Ngay khi ý niệm của cơ động vừa cùng với thiên chi ngọc câu thông với nhau Khối thiên chi ngọc kia giống như là được sống lại vậy Một tầm sương trắng nhàn nhạt từ trong thiên chi ngọc bút ra, nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn bàn tay phải của cơ động. luồng khí tức nhàn nhạt kia cũng không mang bất cứ thuộc tính ma lực nào cả. Các loại ma pháp nguyên tố trong không khí đã bị luồng khí tức kia hoàn toàn xua tan đi. Lấy thân thể cơ động làm trung tâm trong phạm vi ba thước, không ngờ đã hoàn toàn biến thành chân không nguyên tố ma lực. Tay cơ động vừa thả lỏng ra. Khối thiên chi ngọc kia giống như biến thành một con cá nhỏ bằng bạch ngọc vậy. Nương theo cánh tay hắn. Lướt nhanh về phía khe hở chỗ hộ tâm giáp quân ma mơ dương khải trên ngực cơ động mà chui vào. Gắt gao áp chặt vào ngay chính giữa vị trí ngực cơ động. Giống như là được khảm vào trong đó vậy. Một luồng cảm giác ung nhu trơn nhuận xâm nhập vào trong cơ thể cơ động Chỉ trong chớp mắt toàn bộ các lỗ chân lông trên thân thể cơ động đều hoàn toàn mở ra Chu tước nội giác tự động thu hồi Cảm giác ung nhuận kia đã như thiên tơ vạn lũ xâm nhập vào thân thể cơ động Luồng khí tức ông nhuận kia khi vừa mới tiến nhập vào trong thân thể cơ động Ban đầu có chút hỗn loạn Ba động liên hồi Tự hồ như đang tìm kiếm cái gì vậy? Đúng lúc này, luồng hỗn động chi hỏa trước ngực cơ động đột nhiên ba động kịch liệt lên Tự hồ là cảm nhận được khí tức của hỗn động chi hỏa Một tia khí tức ôm nhuận kia sau khi thẩm thấu vào trong lồng ngực cơ động cũng chợt ba động nhanh lên Giống như điện xạ vậy Bay thẳng về phía hỗn độn chi hỏa Ngay sau đó Toàn bộ các luồng khí tức ông nhuận kia tự hồ như đã tìm thấy được mục tiêu của mình Nháy mắt toàn bộ các tia khí tức kia đã như quân đoàn hùng binh Giống như hải nạp bách xuyên Điên cuồng dung nhập vào trong hỗn độn chi hỏa Trong phút chốc hỗn độn chi hỏa của cơ động giống như là được tiếp thêm nguyên liệu vậy thiêu đốt mãnh liệt lên thân thể cơ động hoàn toàn cứng đờ một loại cảm giác vô cùng kỳ dị xuất hiện trên lồng ngực hắn lần trước khi luồng mơ dương lúc xoáy biến hóa thành mơ dương ngư thân thể hắn hoàn toàn có thể hấp thu hỏa nguyên tố bên ngoài thân thể mà bổ sung cho ma lực bản thân Nhưng giờ khắc này đây, ma lực trong cơ thể hắn lại bị luồng khí tức ung nhu kia cùng với hỗn độn chi hỏa phối hợp lại, đem toàn bộ các ma lực bên ngoài ngăn cản lại hết. Nhưng mà, luồng hỗn độn chi hỏa đang bút cao kia không ngờ lại đang không ngừng phân hóa ra thành hai loại cực hạn mơ dương sông hỏa nguyên tố khổng lồ nhưng cực kỳ tinh thuần cùng với ma lực bản thân hắn dung hợp lại. Cho đến nay, từ khi hỗn độn chi hỏa của cơ động tiến hóa từ một tia nhỏ chuyển thành luồn, chẳng qua cũng là cực kỳ nhỏ mà thôi. Thế nhưng đến lúc này, giống như là được khí tức hỗn độn của Thiên Chi Ngọc nuôi dưỡng, hai loại khí tức kết hợp, luồn hỗn độn chi hỏa trước ngực cơ động lại dâng lên cao đến hơn ba tấc không khí chung quanh thân thể cơ động nháy mắt ngưng động lại trên quân ma mơ dương khải xuất hiện một tầng bạch quan nhàn nhạt ma lực khi nảy tiêu hao của hắn trong nháy mắt này đã khôi phục lại toàn bộ thậm chí còn tăng lên vượt bậc nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được ma lực của mình vừa mới đột phá 49 cấp Trong nháy mắt này đã biến thành đỉnh cấp 49 cấp Gần tiếp cận 50 cấp rồi Khoảng cách đến cấp bậc cuối cùng của tứ quan chỉ còn một đường rất mong manh mà thôi Cũng đúng lúc này Mơ dương ngư hai màu đen Vàng kim đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện Biến thành hai màu trắng đen Giống hệt đồ án thái cực mà kiếp trước hắn từng biết Hỗn độn chi hỏa thì dâng lên ở trung ương mơ dương ngư Trung quan mơ dương ngư bút lên một tầm quan mang màu trắng nhàn nhạt, sáng bóng Tất cả các nguyên tố ma lực trong không khí lặng yên tránh xa Giống như là bị xua tan đi vậy Mà ngay cả mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động Lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu trắng ngà Dấu ấn mơ dương hỏa diễm hai màu đen vàng kim trên miệng phong lúc này đã chuyển thành dấu ấn hỏa diễm màu trắng ngà Khí chất cả người hắn càng thêm nội liễm hơn rất nhiều Tinh thần lực của hắn nháy mắt khuyết trương bội phần Nếu lúc trước thế giới tinh thần lực của hắn nói nôm na lớn cỡ một bàn tay Như vậy Lúc này nó đã mở rộng ra thành thể tích hơn 10 thước vuông. Tinh thần ống ký ẩn chứa trong thiên chi ngọc nháy mắt liền cùng với tinh thần lực của hắn dung hợp thành một thể. Hắn cũng không cần đọc và học thuộc toàn bộ ký ước lưu trữ trong ấn ký kia đã hoàn toàn khắc sâu trong đầu cơ động. Mỗi một chữ đều hoàn toàn rõ ràng, biến thành ký ước sâu sắc nhất trong đầu hắn cơ động thủy chung cũng không biết làm thế nào để tu luyện hỗn độn chi hỏa, chứ đừng nói đến việc điều động và khống chế nó. nhưng mấy lần trước khi hắn lâm vào nguy cấp, đã được hỗn độn chi hỏa cứu, khiến cho hắn nhận thức sâu sắc rằng luồng hỏa diễm căn nguyên này quan trọng đến mức nào. tuy rằng hiện tại hắn vẫn như trước không biết làm thế nào để vận dụng luồng hỏa diễm thần kỳ này. Nhưng có thể tăng cường hỗn độn chi hỏa Không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi đối với tu vi của hắn Hỗn độn chi hỏa cao ba tấc kia càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều Khí chất cơ động lúc này vô cùng thâm thuế mà bình thản Sự cao ngạo và bá đạo đã hoàn toàn thu liễm hết Nếu không phải quân ma mơ dương khải cùng với cái mặt nạ bá đạo kia còn tồn tại Bản thân hắn nhìn qua căn bản không hề phát ra nửa phần nguyên tố ma lực nào Bạch quan dần dần thu liễn Tất cả các ma lực ba động đều biến mất không thấy Thiên Chi Ngọc cũng đồng dạng biến mất Không còn sót lại chút nào Lam Bảo Nhi Kỳ thật nói cũng không sai Đối với các ma sư bình thường mà nói Nếu có thể có được một khối thiên chi ngọc, trong lúc tu luyện hoàn toàn không sợ bị tẩu hỏa nhập ma, lúc thông quan, đánh sâu vào bất cứ cửa ải nào cũng đều vô cùng an toàn. Nhưng đối với cơ động mà nói, bản thân hỗn độn chi hỏa của cơ động cũng đã có được tác dụng này. Hơn nữa, bản thân thiên chi ngọc do hỗn độn tạo thành, Khi cảm nhận được khí tức hỗn độn trong cơ thể cơ động, giống như là tìm được đồng loại vậy, trực tiếp dung nhập trong trong hỗn độn chi hỏa. Tình huống như vậy cũng không ai đoán trước được, nhưng không hề nghi ngờ như vậy đã hoàn toàn đem tác dụng tốt nhất của Thiên Chi Ngọc hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể. Luồn bạch quan nhàng nhạt kia cuối cùng cũng đã thu liễm lại ngoại trừ khí tức ra, những biến hóa trên người cơ động đều khôi phục lại như cũ. Chỉ có duy nhất Mơ Dương Ngư đang chậm rãi xoay tròn trong lòng ngực hắn vẫn duy trì hai màu hắc bạch song sắc, không trở về hắc kim song sắc như trước mà thôi. Mở hai mắt ra, cái đầu tiên mà cơ động nhìn thấy chính là ánh mắt thân thiết của Lam Bảo Nhi. Thế nào, là siêu tất sát kỵ chứ? Thanh Âm Lam Bảo Nhi mang theo vài phần hồi hộp cùng hưng phấn, hỏi. Cơ động toát ra một tia cười khổ. Thiên Chi Ngọc đã dung hợp hoàn toàn với thân thể ta rồi. Những gì lưu trữ trong đó cũng đã khắc sâu trong tinh thần lực của ta. Bất quá, nó cũng không phải là tất sát kỹ gì cả. Nếu theo các tiêu chuẩn bình thường của ma kỹ mà đánh giá, Có thể xem nó là một cơ chuẩn kỹ mà thôi. Cũng không được tính là một cái mệnh trung kỹ nữa. Lam bảo nhi rõ ràng sượng sốt. Không thể nào. Ma kỹ ẩn chứa trong thiên chi ngọc mà chỉ là cơ chuẩn kỹ thôi à. Cơ động nói. Các loại ma kỹ có thể phân ra làm ngoại phóng hoặc là nội liễm. Cũng có thể phân biệt thành công kích tầm xa hay là cận thân công kích. Các loại cơ chuẩn kỹ đều là cận thân công kích cũng không thể ngoại phóng ra ngoài. Diệt thần kích ghi trong thiên chi ngọc này, Cũng chỉ có thể tấn công tầm gần mà thôi. Mà ngay cả tấn công tầm gần cũng chưa chính xác lắm. Bởi vì khi sử dụng nó, không hề có bất cứ một tiêu ma lực nào thoát ly ra khỏi cơ thể cả. Nhất định phải đụng tới thân thể đối thủ mới có khả năng phát huy tác dụng của nó. Lam Bảo Nhi kinh ngạc, nói. Như vậy đến tột cùng là dạng kỹ năng gì chứ? Cơ động nói. Chính xác mà nói. Diệt thần kích hẳn là có thể coi như là một loại phương pháp sử dụng lực mà thôi Nó hướng dẫn chúng ta cách đem ma lực bản thân khi thi triển ma kỹ hoàn toàn nội ẩn vào trong Đến khi đụng đến thân thể đối thủ Mới có thể trong nháy mắt phóng thiết ra Đây là những gì được ghi lại trong thiên chi ngọc. Trước mắt ta cũng chỉ biết có bấy nhiêu mà thôi Những ảo diệu bên trong nhất thiết Phải tiến hành tu luyện thực tiễn mới biết được Bảo nhi Khi nào chúng ta rời khỏi thánh tà đảo Ta sẽ ghi ra một bản nháp đưa cho ngươi xem lam bảo nhi vội vàng lắc đầu Không cần đâu Con minh mơ ma lan này là do ngươi giết Những gì thu được từ đó cũng tự nhiên là của ngươi Cơ động phì cười Nói Chỉ là một cái kỹ năng thôi mà. Chúng ta là bằng hưởng, có đồ tốt phải cùng hưởng chứ. Lam Bảo Nhi miếm chặt đôi môi đỏ mộng cũng không tiếp tục từ chối, khẽ gật đầu, nói. Vậy cũng được cảm ơn ngươi. Ngoài mặt thì nói vậy. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ. Có thể có được kỹ năng giống với hắn. Tự hồ cũng là chuyện tốt mà. Hai người tiếp tục lên đường. Có kinh nghiệm của Minh Mơ Ma Lan cơ động mới chân chính hiểu rõ câu nói kỳ ngộ trên thánh tà đảo là cái gì? Mặc dù mình đã chém giết rất nhiều ma thú mới nhặt được một kiện báo vật nhưng như vậy đã là vận khí không tệ rồi. Đối với người khác mà nói thiên chi ngọc chỉ là một loại báo vật hỗ trợ tu luyện mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói tuyệt không thu gì một kiện thần khí. Hỗn độn chi hỏa gia tăng trên diện rộng. Cái này tuyệt đối là chuyện có thể ngộ chứ không thể cầu. Đồng thời nó cũng khiến cho tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Về phương diện khống chế ma lực tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Cơ động mơ hồ cảm giác được. Mơ dương ngư chuyển hóa màu sắc. Biến thành hình dạng thái cực đồ. Như vậy hai loại cực hạn ma lực của mình khi tiến hành chuyển hoán sẽ càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Mơ dương thuộc tính tổ hợp kỹ tiến hành công kích càng thêm dày đặc hơn nữa. Uy lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm lớn hơn. Trải qua lần thử nghiệm này. Đánh chết được minh mơ ma lan. Hắn phát hiện ra uy lực của lục trọng chú sát không kém hơn một tấc sát kỹ chút nào. Nhưng khi thi triển lại cực kỳ tiết kiệm ma lực, điều này không hề nghi ngờ, khiến cho hắn mở ra một cánh cửa mới. Đồng thời cũng đã định hướng cho con đường tu luyện trong thời gian sắp tới của hắn. Hiệu quả tích cực mà thiên chi ngọc mang đến cho hắn không thể nghi ngờ làm cho phương diện tu luyện này của hắn càng thêm dễ dàng hơn. Về phần diệt thần kích chắc hẳn phải chờ đến sau khi rời khỏi thánh tài chiến trường mới có thể nghiên cứu. Từ ấn ký ghi lại trong đó. Cái kỹ năng này tự hồ vô cùng đơn giản. Hoàn toàn không xứng chút nào với tên gọi của nó. Nhưng mà có thể được ẩn giấu trong thiên chi ngọc thật sự lại đơn giản như vậy sao? Hiện tại cũng có nhiều việc. Về phần sự huyền bí của diệt thần kết. Chờ đến lúc nào rỗi rảnh rồi hãy nghiên cứu cũng không muộn. Số lượng ma thú trên tầng bảy thánh tà đảo cũng không tính là nhiều. Dù sao cũng đều là lục giai ma thú mỗi đầu ma thú đều có lãnh địa hoạt động riêng của mình cơ động và lam bảo nhi trên đường đi dưới vài tình huống không thể tránh né cơ động trước sau đánh chết thêm bốn đầu lục giai ma thú nữa rốt cuộc hai người cũng đã tới được nơi giao nhau giữa tầng 7 và tầng 8. may mắn lạc ở tầng thứ bảy hai người cũng không gặp phải đầu ma thú nào vượt cấp bậc ở tầng này Cho dù có gặp phải một đầu thất giai ma thú, bọn họ cũng không thoải mái di chuyển như vậy. Thất giai ma thú cường hãn hơn lục giai ma thú rất nhiều. Một con thất giai ma thú, sức chiến đấu ít nhất cũng tương đương với 10 đầu lục giai ma thú cộng lại. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi cơ động đối mặt với Bạch Kim Thiên bằng lại chẳng hề lưu lại toàn lực công kích nó. Một khi để cho đầu thất giai ma thú cường đại kia phát huy toàn bộ uy lực của nó Chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội sống sót Trong số năm khỏa lục giai tinh hạt đạt được cơ động đem hai khỏa thủy hệ tinh hạt đưa cho Lam Bảo Nhi Lúc hắn đối mặt với lục giai ma thú cũng là có chọn lọt Nếu chỉ có một mình hắn Hắn sẽ tận hết khả năng lựa chọn ra tay với các đầu ma thú hỏa hệ. Có thêm Lam Bảo Nhi ở đây, tự nhiên sẽ là thủy hệ và hỏa hệ ma thú. Trước sau mấy lần sử dụng lục trọng chú sát, đối với cái tổ hợp kỹ liên hoàng này, cơ động đã càng ngày càng thuần thục hơn nhiều. Hắn phán đoán cũng không sai. Hỗn độn chi hỏa sau khi được thiên chi ngọc bồi dưỡng, đã tăng lên rất nhiều. Cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn mơ hỏa của hắn khi chuyển hoán cũng càng thêm dễ dàng hơn trước. Thậm chí cũng không gây ra bất cứ khó khăn nào đối với thân thể hắn nữa. Quy lực của lục trọng chúa sát cũng từ đó càng thêm kinh người hơn. Nếu như nói cái kỹ năng này có khuyết điểm gì thì đó chính là khoảng cách. Nếu như muốn phát động được, nhất định là phải tiếp cận, để một kiếp đầu tiên có thể trúng được mục tiêu. Đi đến chỗ giao nhau giữa tầm 7 và tầm 8, sự biến hóa rõ ràng nhất chính là địa hình. Đứng trên một sườn núi cơ động nhìn xa xa về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa đã có một ngọn núi cao ngất ẩn hiện trong mây che chắn tầm nhìn. Mây mù mờ ảo tự hồ chỉ ở lưng chừng núi mà thôi. Khí thế hùng tráng đập thẳng vào mắt. Núi non trên tầm 7 không thể nào so sánh được với nó. Hai người dừng lại một chút. Mỗi khi tiến đến chỗ tiếp giáp giữa hai tầng Bọn họ đều tạm ngừng lại một chút. Điều chỉnh thực lực bản thân Đơn giản ăn uống chút lương khô Khôi phục lại trạng thái tốt nhất Để có thể dễ dàng đối mặt với các đối thủ cường đại hơn Điều khiến cho cơ động có chút kỳ quái chính là Dọc trên đường đi Bọn họ cũng không hề gặp phải bất kỳ ma sư nào Của hắc ám ngũ hành đại lục. Đang lúc cơ động và lam bảo nhi nghỉ ngơi Đột nhiên một thanh âm nổ vang đinh tai nhức ớt chật từ trên ngọn núi xa xa truyền đến. Thanh âm gầm rú kịch liệt kia, giống như là mấy trăm luồng lôi điện cùng lúc đánh xuống vậy. Khí thế bút lên, vang vọng lại cực kỳ kinh người. Tiếng sấm nổ lên kịch liệt liên hồi, khoảng một chút sau thì dần dần tan đi ngoại trừ thanh âm nổ to khủng bố kia trên bầu trời mây đen cũng kịch liệt ba động lên đám mây mù trên lưng chừng núi cũng bị thổi quét đi lộ ra ngọn núi trắng phau mu a co vung b mươi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 162 kim giáp nữ tử bị đóng văn toàn. Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Tiếng sấm Ánh mắt cơ động chật co rút lại. Tiếng sấm đại biểu cho cái gì? Nếu không phải là sấm sét bình thường. Như vậy. Trong trí nhớ của hắn Cũng chỉ có mình lôi đế Phất Thụy Mới có thể phát ra thanh âm như vậy Thanh âm vang vọng như thế Hẳn cũng phải là do phóng thiết ra Một cái tất sát kỹ mới có thể tạo ra Thậm chí nó còn có thể là Một cái đỉnh cấp tất sát kỹ nữa Nếu không gặp phải một đối thủ Cực kỳ cường đại Sư Huynh chắc cũng không phải làm thế Là sư huynh gặp phải cường địch. Chúng ta đi mau đi. Tới lúc này rồi. Cơ động cũng không quan tâm quá nhiều nữa. Đưa tay nắm chặt bàn tay Lam Bảo Nhi. Thân thể nháy mắt ra tốt. Bằng vào lực lượng bùng phát mạnh mẽ của thân thể sau khi trải qua cải tạo của đằng xà. Cả người cơ động tự như một mũi tên phóng thẳng vào phạm vi tầm tám của Thánh Tà Đảo Lam Bảo Nhi có thể cảm giác rõ ràng được tâm tình vội vàng hiện tại của cơ động Cũng không hỏi nhiều nữa Vội vàng đề tụ ma lực Tận hết khả năng giảm bớt gánh nặng cho cơ động Điều khiến cho nàng có chút âm thầm tiếc nuối chính là Từ trên tay cơ động truyền đến cũng chỉ có cảm giác của kim chút Không hề có chút nào cảm giác ấm áp cả Hai cái bao tay nhật nguyệt song huy cộng thêm phần che tay của quân ma mơ dương khải đã hoàn toàn đem tay cơ động bao phủ vào bên trong Chỉ trong giây lát hai người đã phóng đến chân ngọn núi cao chọc trời kia Cơ động thoáng tạm dừng lại một chút, trực tiếp lựa chọn băng qua. Ngọn núi này cao như thế, mà trận chiến bên kia lại kịch liệt như vậy. Đứng trên đỉnh núi hẳn là có thể dễ dàng xác định vị trí chính xác của Phất Thụy. Cũng có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Bằng vào cực hạn sông hỏa cùng với ngũ hành pháp trận của mình, cơ động tự tin có thể giúp được phước thụy một tay. Hai đạo thân ảnh của cơ động và Lam Bảo Nhi trực tiếp phóng thẳng lên đỉnh núi cao tựa như là sao băng vậy. Hai ngàn thước đối với người bình thường mà nói ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể đi lên được. Nhưng đối với những ma sư như cơ động và Lam Bảo Nhi mà nói, chỉ mất hơn một phút, bọn họ đã vượt qua được sườn núi, xâm nhập vào tầm sương mù trên cao. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại phát sinh. Toàn bộ tòa núi đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, chật rung rẩy một chút. Ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ ầm ầm. Cơ động và Lam Bảo Nhi có thể nhìn thấy được trên đỉnh núi màu trắng cách đó không xa đột nhiên lay dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Mạnh một chút. Tiếp theo, hàng ngàn vạn tấn băng tuyết đã ầm ầm đổ xuống. Không ẩn tuyết lở Lúc trước thanh âm sấm chớp vang ra quá mức vang dội khiến cho chấn động gốc của ngọn núi băng này. Đến lúc này mới bắt đầu đổ sụt xuống. Lực lượng của tự nhiên vốn là vô cùng vô tận. Mắt thấy vô số băng tuyết đang từ trên trời rán xuống, Lam Bảo Nhi đã hoảng sợ đến ngây người. Cơ động phản ứng nhanh vô cùng, mạnh mẽ kéo tay Lam Bảo Nhi để nàng áp chặt vào ngực mình. Chu tước biến nháy mắt phỏng thiết, Cùng lúc đó, toàn thân thể của nàng đột nhiên phát ra một tầng hỏa diễm màu xích kim nồng đậm. Hai cánh gian rộng, phóng thẳng lên cao. Thừa dịp đám tuyết lỡ kia còn chưa kịp phủ xuống, hắn đã phóng vọt thắng lên cao. Đã đến thời khắc này, hắn cũng không quan tâm đến chuyện che giấu thân hình nữa. Từ xa nhìn lại... Lúc này cơ động giống như một con chim to đang gian cánh bay lên Toàn thân mang theo hỏa diễm màu xích kim Rất giống như chu tước vậy Gian cánh bay thẳng lên trời cao Lớp băng tuyết rơi xuống đến cách người bọn họ khoảng 10 thước đã lập tức tan rã Nháy mắt hóa thành bọt khí Không đợi đến khi băng tuyết rơi xuống đến mặt đất bọn họ đã dừng lại giữa không trung Mơ dương ngư xuất hiện sau lưng cơ động, chẳng qua lúc này trên mặt nó đã khắc hình dương hỏa phi hành pháp trận. Thân thể cơ động truyền ra nhiệt độ nóng bỏng cùng với vài phần khí tức bá đạo khiến cho Lam Bảo Nhi có chút không thoải mái. Thế nhưng lúc này, được hắn ôm ấp như vậy, nàng chỉ có một cảm giác choáng đầy an toàn. Nghe thanh âm ầm ầm dưới chân mình trong lòng Lam Bảo Nhi không ngừng hoảng sợ. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ là đã chết trong lớp băng tuyết này rồi. Cho dù là thủy hệ ma sư cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi băng tuyết lao xuống khủng bố như vậy. Cơ động tự nhiên không biết lúc này Lam Bảo Nhi đang nghĩ chuyện gì. Vỗ mạnh cặp cánh, giống như một ngọn hỏa diễm lưu tinh. Phóng thẳng lên đỉnh núi. Dưới sự tăng phúc của dương hỏa phi hành pháp trận. Tốc độ phi hành của hắn tuyệt đối không thua bất kỳ loại phi hành ma thú nào cả. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ở trên đỉnh núi rồi. Tới lúc này, uy lực kinh người của tuyết lở mới hoàn toàn phô bày ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy, dưới chân núi hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới băng tuyết vô số băng vụ bút lên mãnh liệt thanh âm ầm ầm kéo dài không dứt uy thế kinh người khiến người ta phải choáng ngợp cơ động đứng vững vàng trên một mảnh băng gắn chặt vào đỉnh núi buông tay ra nhìn vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi của lam bảo nhi hạ giọng nói không sao đâu lam bảo nhi vội vàng gật gật đầu Bộ dáng xinh đẹp cùng với sự hoảng sợ trong cặp mắt tiếm biếc. Nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc bạc có chút tán loạn của mình thoáng nhìn xuống chân núi. Lam Bảo Nhi nhẹ giọng nói. Ngươi lại cứu mạng ta một lần nữa. Cơ động lắc lắc đầu ánh mắt phóng nhìn ra xa xa. Lúc này hắn cũng không có chú ý lắm đến Lam Bảo Nhi. Sự an nguy của sư huynh mới là điều quan trọng nhất. Đúng lúc này, một tiếng sấm khủng bố lại vang lên kịch liệt. Đứng ở đỉnh núi này, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách đó khoảng ba ngọn núi cao, một đạo lôi điện màu lam tím đang phóng thẳng lên không trung. Ngay cả mây đen trên đầu cũng sáng lên như thiểm điện, tự hồ như vạn lôi cướp ngục giới cũng bị rung động vậy. Sư Huynh chắc là ở nơi đó, chúng ta mau chạy tới đó đi. Cơ động chỉ về phía luồng lôi quang kia xuất hiện, vừa định kéo theo Lam Bảo Nhi bay lên, đã bị Lam Bảo Nhi kéo lại. Cơ động, đợi một chút. ngươi xem kìa. Vừa nói, Lam Bảo Nhi vừa chỉ chỉ về phía bên cạnh Cơ động sửng sốt một chút, nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ Chỉ thấy ngay cách chỗ bọn họ đứng khoảng 7-8 thước Trong một tảng băng kiên cố trên đỉnh núi tựa hồ như có một người Một người hoàn toàn bị đông cứng trong hàng băng Hai người liếc nhìn nhau Bị đông ở nơi này, hiển nhiên là người đã chết Sau khi xảy ra tuyết lở, mới lộ ra, chỉ sợ đã bị đóng băng ở đây không biết bao lâu rồi. Thân hình cơ động chật lón lên, đã phóng đến trước lớp băng tuyết kia. Hắn kinh ngạc phát hiện, người bị đóng băng bên trong, không ngờ lại là một nữ nhân. Trên người nàng mặc một bộ áo giáp huyền lệ màu vàng, ngay cả khuôn mặt cũng có mặt nạ che lại. Duy chỉ có mấy tóc vàng tung bay là có thể nhìn thấy rõ. Tay phải nàng nâng lên. Nhìn không thấy được bàn tay. Chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm dài hơn hai thước đang chỉ thẳng về phía trước. Tự hồ là đang công kiếp. dáng người nàng ta thon dài, thân thể cao hơn một thước tám so với cơ động còn cao hơn vài phần. Tuy rằng không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhưng không hề nghi ngờ nàng là một nữ chiến sĩ xinh đẹp. Nàng ta chắc hẳn là mơ kim hệ, cũng có thể nói là tân kim hệ ma sư. Áo giáp tốt quá. Lam Bảo Nhi nhịn không được khen một câu. Vàng bạc châu báu luôn là thứ hấp dẫn nữ nhân nhất, cơ hồ không có ngoại lệ. Bộ áo giáp trên người nữ chiến sĩ bị đóng băng kia quả thật vô cùng huyễn lệ là một bộ toàn thân khải giáp màu vàng kim. Mặc dù nó đang bị đóng băng, nhưng vẫn phát ra hào quang sáng bóng như ngọt Trên mặt có một tầm hoa văn hình vòng cung. Những đường hoa văn có màu vàng nhạt cùng với màu vàng kim của bộ giáp hòa hợp hoàn mỹ. Cộng thêm mái tóc vàng thả dài trên đầu nàng, làm cho người ta có một cảm giác áp bắt cực kỳ cường hãn. Lam Bảo Nhi nói, nàng ta thật đáng thương, không biết đã bị đóng băng ở đây bao lâu rồi. Cơ động nói, nếu như ngươi thích bộ áo giáp này, để ta làm tan băng ra lấy tặng ngươi. Lam Bảo Nhi vội vàng lắc đầu, nói, không cần, hắn là tân kim hệ khác thuộc tính với ta. Nếu như nàng ta đã chết, ta cũng không muốn quấy nhiễu nàng ta. Cơ động mỉm cười, nói Tuyết lỡ đã làm cho nàng ta lộ ra ngoài Nếu chúng ta không là Nếu có một người khác đến đây Chỉ sợ sẽ trực tiếp đập nát tảng băng để lôi nàng ta ra Lúc đó sẽ càng thêm thê thảm hơn Bất luận nói thế nào đi nữa Nàng ta cũng là một ma sư thực lực không tệ Chúng ta tuy rằng không tham lam gì Nhưng cứ giúp nàng tan ra. Đợi sau khi rời khỏi thánh tài chiến trường. Mới đem nàng an tán lại. Lam Bảo Nhi gật đầu ly liệu. Như vậy là tốt nhất. Ta thật sự muốn nhìn xem nàng rốt cuộc đẹp như thế nào. Cơ động mỉm cười. Nói. Chuyện đó dễ dàng thôi. ngươi tránh ra một chút. Theo như hắn nghĩ. Hòa tan một tảng băng như vậy chẳng qua chỉ là nhấc tay một cái là được. Tay trái đặt trên mặt băng, mơ dương miệng chuyển hóa thành mơ miệng màu đen. Cực hạn mơ hỏa lặng yên ba động, một tầm hỏa diễm màu đen nháy mắt bao trùm trên lớp băng. Nếu như hắn dùng cực hạn mơ hỏa làm tan băng, rất có thể sẽ làm tổn hại đến thi thể ẩn chứa trong lớp băng này. Nhưng dùng cực hạn mơ hỏa để hòa tan dần dần khối băng tự nhiên sẽ không như vậy. Khi cơ động đem cực hạn mơ hỏa bao phủ lên lớp băng kia, hắn lập tức phát hiện ra vấn đề. Lớp băng kia không ngờ lại có lực chống đỡ cực mạnh đối với cực hạn mơ hỏa của hắn. Tốc độ hòa tan vô cùng chậm, chậm đến mức gần như không hề hòa tan vậy. Phải biết rằng cái mà hắn sử dụng chính là cực hạn mơ hỏa cũng không phải là mơ hỏa bình thường a Băng tuyết đối mặt với đinh tị minh mơ linh hỏa nhưng cũng không có tan rã. Cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu một điều là khối băng tuyết trước mặt này cũng không phải là băng thông thường. Cơ động mạnh mẽ gia tăng thêm ma lực vào. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lớp băng dày hơn một thước bên ngoài bị ảnh hưởng của cực hạn mơ hỏa rất nhanh hòa tan ra. Mà càng hòa tan vào trong. Lớp băng bao bọc xung quanh thân thể nữ nhân mặc áo giáp vàng kim kia lại càng hòa tan chậm hơn nhiều. Rất nhanh. Một khối băng trụ chiều cao ba thước. Đường kính một thước. Hình dạng không theo nguyên tắc nào đã từ từ xuất hiện trước mắt cơ động và lam bảo nhi. Toàn bộ khối băng trụ kia có một màu lam trong suốt, ẩn hiện quang mang, giống như là một khối ngọc biết vô cùng thuần chất vậy. Sau khi làm tan đi hết lớp băng tuyết xung quanh nó mới có thể nhìn thấy rõ bộ dáng. Xem ra nàng ta không phải bị băng tuyết đông chết mà là bị người ta giết chết. Nếu ta đoán không lầm, băng trụ này chính là ma lực cực hạn nhâm thủy. Hơn nữa tuyệt đối là cực hạn nhâm thủy cường đại, thực lực của người thi triển này hơn xa ta. Nếu không, cực hạn mơ hỏa của ta cũng không thể không hòa tan được. Muốn đem toàn bộ lớp băng này hòa tan ra hết Chỉ sợ sẽ mất khá nhiều thời gian Hiện tại cũng không phải là lúc làm chuyện này Chúng ta mang theo khối băng này Trước hết đi trợ giúp Phất Thụy Sư Huynh đã Vừa nói xong Tay phải cơ động vung lên Một đạo quang mang màu kim đỏ Từ trong chu tước thủ trạc bay ra Bao trùm lên khối băng trụ trong chớp mắt khối băng trụ đã chui vào trong chu tước thủ trạc cơ động có chút kinh ngạc phát hiện khi chu tước thủ trạc tiếp xúc với khối băng trụ kỳ dị kia không ngờ nó lại khẽ run lên một chút sau khi khối băng trụ kia dung nhập vào trong đó thể tích không gian bên trong chu tước thủ trạc không ngờ trong nháy mắt đã rút nhỏ lại chỉ còn có phân nữa Bên ngoài Chu Tước Thủ Trạc trên cổ tay phải hắn cũng tản mát ra một tầm hàng khí nhàn nhạt. Ma lực cực hạn nhâm thủy cực mạnh a. Trong lòng cơ động giật mình. Phải biết rằng Chu Tước Thủ Trạc này do chính Thiên Can Bính Hỏa thần thú Chu Tước rèn riêng cho hắn. Cái này bất quá chỉ là một cái băng trụ. Hơn nữa lại đã kết đông không biết bao nhiêu năm rồi Chỉ riêng một ít ma lực còn sót lại thôi không ngờ đã có thể khiến cho chu tước thủ trạc có phản ứng lớn đến như vậy Điều này có thể thấy được người trước đây đã ra tay đóng băng nữ nhân này có thực lực vượt xa khả năng tưởng tượng của cơ động Chẳng lẽ đó là thiên can thánh đồ đời trước hay sao? cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này cơ động đem một đạo bính ngọ nguyên dương thánh hỏa rót vào trong chu tước thủ trạc nói ra cũng kỳ quái ngay khi luồng hàng khí kia vừa cảm nhận được khí tức của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa lập tức yên lặng lại không gian lưu trữ bên trong chu tước thủ trạc cũng trở lại như trạng thái ban đầu Ngay cả bản thân cơ động cũng không phát hiện ra. Trong nháy mắt đó, ngọn hỗn độn chi hỏa cao ba tấc trước ngực hắn chợt ba động khẽ một chút. Mặc dù cơ động cũng không thể phóng thích hỗn độn chi hỏa ra ngoài, hắn cũng không hề nắm giữ được ngọn hỏa diễm cường đại này. Nhưng mặt ma lực trong cơ thể hắn lại thấm đẫm khí tức của hỗn độn chi hỏa. Ngay cả hắn cũng không biết rằng Chính vì nguyên nhân đó Nên tầm hàng khí trên khối băng trụ kia Mới có thể tạm thời bị áp chế xuống Cơ động chúng ta Chúng ta làm sao đi tới đó Gương mặt Lam Bảo Nhi khẽ ửng đỏ lên Hạ giọng hỏi Cơ động thoáng ngẩn ra một chút Hắn vốn định là sẽ trực tiếp bay qua Như vậy là nhanh nhất Lúc trước bởi vì hắn nôn nóng nên cũng không để ý đến vấn đề này Nếu như nói tránh tuyết lỡ là chuyện bất đắc dĩ Như vậy Hiện tại nếu trực tiếp bay qua Không hề nghi ngờ Mình sẽ lại phải ôm Lam Bảo Nhi một lần nữa Từ sau khi cảm nhận được Lam Bảo Nhi có cảm tình với mình Cơ động đều rất chú ý trong hành động Không làm gì để Lam Bảo Nhi hiểu lầm. Ở trong lòng hắn cũng không có chỗ trống nào dành cho người khác. Thế nhưng không hiểu do trời cao cố tình sắp đặt hay không, lại để cho hắn gặp lại Lam Bảo Nhi một lần nữa. Trong lòng thầm than một tiếng, liệt diễm, nếu như ngươi nhìn thấy cảnh này, ngươi cũng đừng có giận ta. a. Bảo Nhi, chúng ta là bằng hữu, hiện tại lại có chiến sự. Ngộ biến phải tầm quyền Đắc tội rồi Cơ động trước giờ cũng không phải là Người chần chừ không quyết đoán Trong lòng thoáng nghĩ một chút Đã có quyết định Tiến lên một bước Mặc kệ tiếng kinh hô nhỏ Của Lam Bảo Nhi Hắn đã ôm ngang người nàng Thân hình chợt lón lên một chút Đem dương hỏa phi hành pháp Trận thi triển đến cực hạn từ trên đỉnh núi phóng thẳng lên trời, tự như một khỏa lưu tinh màu xích kim bay đi, hướng về phía phát ra tiếng sấm lúc trước, lúc trước khi tuyết lở, lam bảo nhi còn có chút kinh hãi quá mức, lúc này tâm tình nàng đã khôi phục lại khá nhiều. Một lần nữa được cơ động ôm chặt, nàng theo bản năng giang tay ra định ôm lấy cổ cơ động. Nhưng nàng phát hiện vòng gai nhọn trên mặt nạ quân ma mơ dương khải của cơ động sẽ khiến mình bị thương. Nhưng nàng cũng không có thu hồi tay lại. Ngược lại ôm chặt lấy hông cơ động. Đem cơ thể mình áp sát vào phần ngực áo giáp đang tản mát ra khí tức nóng rực trước ngực hắn. Mặc dù ma lực hỏa thuộc tính khiến cho một ma sư thủy thuộc tính như nàng cũng không cảm thấy thoải mái. Nhưng giờ khắc này đây Trong lòng nàng lại tràn ngập một loại cảm giác vô cùng ấm áp Trong nháy mắt đã vượt qua ba tòa núi cao Khiến cho cơ động thở phào nhẹ nhõm Chính là trong quá trình di chuyển này Hắn cũng không hề gặp phải ma thú nào công kích cả Phải biết rằng lúc này cả người hắn đang thiêu đốt cực hạn dương họ Mục tiêu cũng hết sức rõ ràng Khi hắn vừa bay qua khỏi ngọn núi thứ ba, trước mắt chợt sáng lòa lên. Hiện ra trước mắt hắn là một cái thung lũng lớn, lôi quanh lóng lên, lại thêm một thanh âm nổ vang kịch liệt. Lần này là trực tiếp nổ tung trước mắt cơ động. Mu a co vung 20 0435 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 163 cưỡng gia đỉnh cấp. Bá vương lôi hỏa long toàn. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T. Cơ động mang theo Lam Bảo Nhi rốt cuộc đã bay qua ba ngọn núi tiến vào thung lũng tại tầng 8 thánh tà đảo. Hiện ra trước mắt hắn là một cái thung lũng diện tích rất lớn chung quanh cái thung lũng có nhiều dãy núi bao quanh trong thung lũng sinh trưởng khá nhiều loại thực vật xanh tốt chẳng qua lúc này cơ động cũng không có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp khi ánh mắt hắn vừa mới liếc nhìn về phía thung lũng liền nhìn thấy ngay phất Thụy một tiếng sấm lôi đình nổ vang lên thế nhưng cũng không phải là do phất Thụy phát ra ngay tại trung tâm của thung lũng kia một đầu ma thú mà cơ động chưa từng bao giờ gặp qua đang ngạo nghệ đứng đó tiếng sấm đủ để so sánh với đỉnh cấp tức sát kỵ chính là từ trong miệng nó phát ra Nếu kêu cơ động hình dung đầu ma thú trước mắt này là gì như vậy trong ấn tượng của hắn tại thời kỳ khủng long thời thượng cổ ở kiếp trước có một loại khủng long tên gọi khủng long bạo chúa có hình dáng y hệt như con ma thú trước mắt này nhưng mà cho dù là khủng long bạo chúa cũng sẽ không có được uy thế như đầu ma thú trước mắt này đầu ma thú giống khủng long bạo chúa này thân thể cao hơn 60 mươi thước cả người đứng thẳng tự như một tòa nhà 20 mươi tầm cao chọc trời vậy Từ đầu kéo dài đến hết phần đuôi thô to của nó, ước chừng hơn 100 thước. Trong thung lũng lúc này, vô số thực vật đã bị con ma thú này quần nát thành một đống hỗn độn. Toàn bộ con ma thú có một màu đen T-U-I-F. -e. Khắp nơi trên thân thể là vô số gai nhọn nổi lên. Trên đỉnh mỗi cái gai nhọn đều toát ra ma lực ba động mãnh liệt. Lóng lánh quen mang màu lam tím Bộ dáng dữ tợn của nó Khiến người ta chỉ cần nhìn qua thôi Cũng đã kinh hãi rồi Cơ động mặc dù Cũng không biết đây là loại ma thú gì Nhưng sự cường đại của nó Cũng đủ khiến hắn chấn động Con ma thú này Bởi vì toàn thân đều có gai nhọn đâm tu tuổi, Nên có thể nói là không có sơ hở Chỉ thấy nó khẽ há to miệng ra Một luồng hào quang màu lam tím đã phá không mà ra. Công kích thẳng đến Phất Thụy đang cưỡi tử lôi diệu thiên long phiêu phù giữa không trung. Lôi điện phun ra từ điện, đã tương đương với đỉnh cấp tất sát kỹ. Thực lực như thế cường hẳn đến mức nào. Nhưng mà lôi đế cũng không hổ là lôi đế. Sắc mặt Phất Thụy trầm ngưng. Không vui không giận. Mắt thấy luồng lôi điện kia đánh tới. Thanh lôi đình chiến phủ thản nhiên chém ra. Tử lôi diệu thiên long bên dưới cũng đồng thời phóng xuất ra một đạo lôi điện. Dung hợp với lôi điện do lôi đình chiến phủ bắn ra. Một tiếng nổ ầm vang lên. Công kích của đầu ma thú kia va chạm với lôi điện của Phất Thụy. Phát ra tiếng nổ long trời lỡ đất. Ít nhất từ tình huống trước mắt mà xem, Phất Thụy tạm thời còn bình an vô sự. Nếu nói đầu ma thú khổng lồ kia có khuyết điểm gì chỉ sợ chính là nó không thể bay. Với thực lực của Phất Thụy cho dù không thể giết được nó nhưng tự bảo vệ mình cũng có thường. Nếu như hắn muốn bỏ đi, đầu ma thú kia cũng không cách nào cản được. Từ tình thế trước mắt mà nói thực lực đầu ma thú kia ít nhất cũng đạt đến cưỡng giai Mà cho dù là cưỡng giai ma thú, có mấy con được khí tức cường đại như nó chứ. Trong thân thể tráng kiện khổng lồ hơn 60 thước kia, chứ đừng biết bao nhiêu ma lực cơ chứ. Thấy phức thủy cũng không có chuyện gì. Cơ động nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vội vàng thu liễn hai cánh hạ xuống một sườn núi gần đó, buông lam bảo nhi ra, bình tĩnh quan sát tình hình bốn phía. vừa mới bắt đầu quan sát, hắn đã lập tức kinh hãi. ở nơi này cũng không phải chỉ có một mình phước thụy. ở hai bên vách đá ngay sau lưng phước thụy, ít nhất có hơn một trăm ma sư của quan minh ngũ hành đại lục cơ động liếc mắt một cái đã thấy dạ tâm đang đứng trên đỉnh núi phía sau bọn họ tự hồ như đang áp trận cho phất thụi mà ở ngay đối diện bọn họ trên đỉnh núi bên kia thung lũng cũng đồng dạng có hơn trăm người đang lặng lặng đứng đó mơ dương miệng trên đỉnh đầu mỗi người đều tản mát ra một vòng hắc quang nhàn nhạt đúng là các ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục khó trách vì sao dọc đường đi hắn cũng không hề gặp phải địch nhân nào hóa ra tuyệt đại đa số ma sư của hai phiếu đều đã tụ hợp ở nơi này có thể nói hiện tại trong thung lũng này đã tập trung toàn bộ ma sư tinh nhuệ tham gia thánh tài chiến trường lần này của hai mảnh đại lục phất thủy rõ ràng cũng không có dốc toàn lực đi đối phó đầu ma thú kia Hiển nhiên là bởi vì cố kỵ đám địch nhân ở đối diện Hắn là nhân vật chủ chốt của quang minh ngũ hành đại lục Một khi thực lực bị tổn thất Như vậy kết quả cuối cùng chính là thất bại chung cuộc Đầu ma thú này đến tột cùng là có gì đặc biệt Sao lại có thể hấp dẫn sự chú ý của cả hai bên như thế Cực hạn dương hỏa quá mức sáng rọi Ngay khi cơ động vừa bay đến đây, Phất Thụy cũng đã nhìn thấy hắn. Từ ma lực ba động tản mát ra trên người cơ động, Phất Thụy liền rõ ràng. Tiểu sư đệ của mình đã khôi phục lại thực lực. Trong lòng hắn nhất thời vui vẻ hẳn ra, hắn hiểu rất rõ ràng thực lực của cơ động. Hơn nữa. Trước đây cơ động từng phát ra một kích uy lực tương tự như siêu tất sát kĩa. Có tiểu sư đệ ở đây, cục diện trước mắt sẽ dễ dàng ướm phó hơn rất nhiều. Cơ động quay sang nói với Lam Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi sang chỗ dạ tâm sư tỷ đứng đi. Ta cần phải phối hợp với sư huynh động thủ chỉ sợ không lo cho ngươi được. Lam Bảo Nhi gật gật đầu ngươi nhất định phải cẩn thận đó bên kia có nhiều địch nhân lắm nói xong nàng lập tức phóng người lên chạy về phía giả tâm nhìn theo bóng lương lam bảo nhi trong lòng cơ động không khỏi thầm than bảo nhi ngươi đúng là một cô nương thiện lương chu đáo đáng tiếc chúng ta hữu duyên vô phận thật xin lỗi vừa nghĩ cơ động đột nhiên ngẫm đầu Nhìn về phía Phước thủy trên không trung cao giọng hô Sư Huynh ta giúp ngươi một tay Vừa nói cơ động vừa phóng người lên Hóa thành một đạo lưu quan kim sắc bay về phía tử lô diệu thiên long Hai Sư Huynh đệ có thể nói là tâm ý tương thông Ngay lúc cơ động vừa phóng người lên Phước Thủy thúc tử lô diệu thiên long ngang nhiên bay thẳng về phía con ma thú khổng lồ kia, Quang mang chói mắt phát ra từ lôi đình chiến phủ cùng với lôi điện trên người tử lôi diệu thiên long đồng thời phóng thiết long nhân nhất thể âm âm chém xuống. Tuy rằng đây chỉ là một công kiếp bình thường, nhưng mà lôi đế phất thủy kết hợp với bát giai ma thú tử lôi diệu thiên long. Cho dù là một công kiếp bình thường nhất của hắn, cũng tương đương với tất sát kỹ do hắn thi triển. Đây chính là tầm quan trọng của ma thú tọa kỵ. Thực lực của ma sư dưới sự trợ giúp của ma thú, nếu biết vận dụng đúng cách nhất định có thể tăng lên gấp 10 lần. Đầu quái thú kia cũng thập phần kiên kỵ phất thuội. Đó chính là địch nhân đầu tiên bị lôi điện của mình oan kiếp mà vẫn còn sống. Nhất là trên đỉnh núi chung quanh thung lũng lại xuất hiện nhiều người như vậy khiến cho nó bồn chồn bất ăn. Nó đã từng mấy lần thử phá vòng vây bỏ chạy. Nhưng mà, bất luận nó chạy về phía nào, đều bị hàng trăm ma sư đồng loạt phát động ma kỷ công kích liên hồi. Khiến cho nó làm cách nào cũng không thể phá vây chạy ra được Đối mặt với công kiếp bất chợt của Phất Thụy Nó tự nhiên cũng không rảnh rỗi đến cơ động đang bay lên kia Há miệng phun ra một đạo lôi điện nữa Một thanh âm nổ vang kịch liệt lại vang ra Lúc này đây cơ động chính là ở sát bên luồng lôi điện uy đi mảnh kia Hắn chỉ cảm thấy nguyên tố ma lực trong không khí nháy mắt hỗn loạn. Ngay tại nơi va chạm giữa lôi điện của Phất Thụy cùng với của con ma thú kia. Một cổ hấp lực khổng lồ chợt bùng phát ra. Tự hồ như tất cả mọi thứ chung quanh đều như muốn bị hút vào trong phạm vi luồng lôi điện kia vậy. Phát động dương hỏa phi hành pháp trận. Thân hình cơ động lón lên. Đã đến được chỗ của Phất Thụy Ngồi trên lưng tử lô diệu Thiên Long Ngay sau lưng Phất Thụy Hai sư huynh đệ gặp nhau Tâm tình Phất Thụy rất vui vẻ Ha ha cười Tử lô diệu Thiên Long nháy mắt dang rộng cặp cánh Ló một cái đã phiêu phù giữa không trung Đám ma sư hai phía đang quan chiến bên ngoài Đồng thời đều toát ra thần sắc giật mình Lôi đế Phất Thụy không chỉ tiếng tâm lẫy lừng trên quang minh ngũ hành đại lục. Trong số các tinh anh của Hắc ám ngũ hành đại lục cũng không ai không biết đến danh tiếng của hắn. Thế nhưng bọn họ chưa ai từng gặp qua người thứ hai ngồi trên lưng tử lôi Diệu thiên long. Ngay phía sau lôi đế Phất Thụy cường hãn kia, bộ quân ma mơ dương khải trên người cơ động phát ra quang mang màu xích kim chói mắt hơn nữa lúc nãy cả người bốc lên kim sắc hỏa diễm huyễn lệ mặc dù trên mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ có bốn quan. thế nhưng khi hắn phóng người lên lại bột phát ra một loại áp lực vô hình khiến người khác kinh hãi thanh âm nghị luận đồng thời vang lên ở hai bên ngọn núi đa số mọi người đều đang dự đoán thân phận của cơ động một số đệ tử mơ dương học đường bên phía quan minh ngũ hành đại lục từng gặp qua cơ động thì không khỏi mở to hai mắt. bọn họ tuy rằng cũng không biết thực lực cơ động cường đại đến mức nào, nhưng trong trí nhớ bọn họ vẫn còn nhớ rõ trước đây tại liên nghị vũ hội, cơ động chỉ mới đột phá ba quan đã một kích giết chết thứ tịch mơ dương học đường cơ giật phong. Ma lực lên đến 58 cấp. Mặc dù lúc đó cơ vật phong cũng không có công kích. Chỉ có thể thụ động phòng thủ. Nhưng dưới tình huống chênh lệch gần ba quan. Có thể đột phá tất sát kỹ phòng ngự của mẫu thổ hệ. Một kích tất sát cơ vật phong. Chuyện này trong mơ dương học đường cũng gây nên một trận sóng giá khủng khiếp. Lúc này thực lực cơ động đã tăng lên đến tứ quan 4 sao rưỡi 49 cấp ma lực. Thực lực hiển nhiên là sẽ tiến bộ rất nhiều. Bởi vậy đám đệ tử mơ dương học đường cũng không ai dám coi thường hắn. Về phần trong đám ma sư hắc ám ngũ hành đại luộc. Có hai đạo thân ảnh mà cơ động quen biết lúc này đang đứng trong một góc tối trên đỉnh núi. Nhìn thấy cơ động xuất hiện. Nữ tử tóc dài màu xanh biết dáng người nóng bỏng nhịn không được kinh hơn một tiếng. Đúng là hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử. Đứng cách hạt tử không xa, hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Nhìn qua tên tiểu gia hỏa kia thực lực lại tăng lên nữa rồi. Lúc trước ngươi ngăn không cho ta ghét hắn. Nếu lúc đó ngươi để ta sớm ra tay. Nhưng lúc lôi đế chưa đến xử lý hắn lúc này cũng đâu có phiền toái như vậy đâu thực lực của hắn mặc dù còn kém lôi đế nhưng về tiềm lực rõ ràng càng đáng sợ hơn lôi đế rất nhiều khoan minh thiên can thánh đồ thánh vương đủ rồi im lặng theo dõi cuộc kỳ biến đi trong bóng tối một thanh âm trầm thấp vang lên hàng vũ nhất thời im lặng thần sắc rõ ràng toát ra vài phần cung kính. Một lần nữa bay lên không trung, Phước Thụy đặt thanh lôi đình chiến phủ khổng lồ của hắn nằm ngang lên lưng tử lôi Diệu Thiên Long. Tiểu sư đệ, thân thể ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Cơ động gật đầu, nói, Sư Huynh yên tâm, đã không thành vấn đề nữa rồi. Hiện tại đủ sức để đánh một trận đại chiến nữa. Phất Thụy ha ha cười. Được vậy để hai sư huynh để chúng ta cùng nhau kháng địch đi. Cơ động hạ giọng hỏi. Sư huynh tình huống hiện tại thế nào rồi? Phất Thụy trầm giọng nói. Tình huống không tốt lắm. Cuộc diện rằng co trước mắt đối với đám chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Ngươi cũng thấy đó. Mục tiêu công kích của đầu ma thú này chính là ta. Mà thực lực bên ta mặc dù không sợ đám người hắc ám ngũ hành đại lục kia Nhưng mà đám hắc ám thiên can thánh đồ bọn hắn đều có mặt hết ở đây Mới năm năm không gặp thực lực bọn chúng tăng lên cực kỳ nhanh Tổng hợp thực lực mà nói chúng ta chưa chắc có thể chiếm được ưu thế Ta nghe nói đám quan minh thiên can thánh đồ của đại lục chúng ta cũng đã gia nhập vào thánh tại chiến trường rồi phải không bọn họ vào đây bằng cách nào ngươi biết không cơ động nói bọn người đó tâm cao khí ngạo tự cho mình là nhất sư huynh đừng trông cậy bọn họ có thể hỗ trợ gì không gây phiền toái cho chúng ta đã là tốt lắm rồi bọn họ có thể tiến vào thánh tại chiến trường hẳn là bởi vì ngoài thánh tạc thông đạo Trên thánh tà đảo còn có các truyền tống pháp trận do các thiên can thánh đồ đời trước lưu lại. Bằng vào ngũ hành pháp trận tương ứng mà truyền tống vào đây. Sư Huynh, đây là đầu ma thú gì? Sao trong quyển ma thú bảo lục của không có nhìn thấy? Phất Thủy nói, Còn này là một đầu ma thú biến dị. Nếu ta nói ra bản thể của nó, Ngươi khẳng định là biết ngay. Đó là Bá Vương Liệt Hỏa Long. Đây là Bá Vương Liệt Hỏa Long. Cơ động chấn động. Bá Vương Liệt Hỏa Long ta đương nhiên biết. Căn cứ vào Ma Thú Bảo Lục của sư tổ, đây là một loại Á Long, bản thân không thể bay, thuộc loại Địa Long. Bá Vương Liệt Hỏa Long khi trưởng thành chiều dài khoảng 10 thước, chiều cao 8 thước. Lực công kích trên mặt đất tương đối cường hãn, Nhưng thân hình nó to lớn lại chậm chạp Trong lục giai ma thú cũng chỉ là loại trung bình mà thôi Nhưng bọn chúng thích sống thành bầy đàn Một khi gặp phải chúng Chỉ cần nhanh chóng chạy đi Rời khỏi phạm vi lãnh địa chúng là không còn nguy hiểm